Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mỗi ngày lên chiến đồi để quét dọn ngôi nhà mát cho ông. Chị cũng biết là trong ngôi nhà có ma ư? Sừng lắc đầu. Nói thật với cô là tôi không hề hay biết, gần như ma có gì đó, chị có nhát mỗi bà mà thôi. Uyên càng nghe càng rối. Chị nói gì tôi không hiểu, sao ma chỉ nhát có mỗi mẹ tôi mà mẹ tôi đâu có sống trên này? Cũng giống như bây giờ, bà luôn ở nhà tại Sài Gòn mà. Đúng là thỉnh thoảng bà mới lên đây chơi, bà chỉ ngủ lại vài đêm thôi. Vậy mà... Thấy từ xường có vẻ ấp ủng. Uyên khó chịu. Chị nói chị quý tôi, vậy mà chuyện gì trong nhà này chị cũng giấu hết, vậy là sao? Chị ta đành phải thú thật. Không giấu gì cô, tiếng đàn hát mà cô vừa nói đó tôi nghe đã lâu rồi. Nó phát ra từ trong ngôi nhà mát trên đồi Chính bà chủ cũng có nghe Và có lần bà đã gặp một cô gái trên đó Chính cô ta Nguyện phản đối Người hát đánh đàn là một Và người ấy chắc chắn là đàn ông Bằng chứng là Cô muốn nhắc tới chứng nhẫn bằng ngà Nhưng kịp ngừng lại Chỉ nói chung chung Hồi sáng nay Khi lên trên đồi Tôi đã nhìn thấy dô vết còn lại Là của đàn ông Mà giọng hát cũng là đàn ông 100% Từ sường im lặng một lúc rồi tiếp Tôi cũng đang nghe giống như cô vậy Nhưng chính bà chủ đã nói với tôi Là bà gặp ma nữ Nó đuổi bà không cho tới đó Huyền sừng sốt Tới đó là tới đâu Thì ngôi nhà mát trên đồi Huyền lắc đầu Càng khó tin bởi chị cũng biết rồi Mẹ tôi bị tai bến liệt nửa người từ mấy năm nay rồi chỉ ngồi xe lăn Vậy làm sao bà lên trên đùi được Mỗi lần lên đây bà chỉ ở trong phòng còn cao lắm là nhờ con Alin đẩy xe đi vòng vòng quanh sân này thôi Chính con Alin đã đưa bà lên đồi Câu nói của Sương làm cho Yên bị kích động Chị lên đẩy xe đưa mẹ tôi lên đó làm gì Có lẽ do bà ra lệnh tội nghiệp con nhỏ Chính vì làm việc ấy, nên nó mới chết ngay trên đồi đó. Trời ơi, chị Linh bị chết trên đồi đó. Từ sườn bắt đầu hé lộ, những điều mà Uyên không bao giờ nghĩ tới. Một lần, khi đẩy bà chủ lên đó rồi, tự dưng con Linh vụt chạy về phía trên dốc bên kia, chỗ vực sâu và nhảy xuống đó. Trời ơi, rồi, rồi, rồi chị ấy... Chết mất xác luôn Lúc ấy ông chủ vẫn còn sống Và bị sốc dữ lắm Nguyên hiểu ra Bởi vậy sau đó Bà tôi cấm không cho ai lên trên đồi Đúng vậy Nhất là từ lúc bà chủ lên đây Và gặp Chị ta lại nói hứ Sợ sẹt nín bạt Nguyên hỏi tới Chị nói tôi nghe xem Mẹ tôi thấy gì mà đến nỗi bà ra lệnh Dỡ bỏ ngôi nhà mát trên đó Tôi tôi tôi tôi Từ sương nói xong thì bột chạy ra trước sữa ngơ ngác của Uyên. Cô bực bội gọi giật lại nhưng sương đã lẫn mất ở đâu đó. Mỹ Uyên tức tốc trở về Sài Gòn để gặp mẹ mình. Những nghi vấn trong lòng cô đã khiến Mỹ Uyên phải làm như vậy. Mặc dù biết rằng lúc này mẹ mình đang bệnh nặng nằm liệt một chỗ. Cũng may khi Uyên trở về Bà mỹ nhung tỉnh táo hơn bình thường. Bà nhìn con vẫn ở nụ cười héo hắt theo tàu hỏi. Con, con đi đâu về? Uyên đã có chủ tâm nên cô không giấu. Con lên trên nhà nghỉ, quầy mình ở trên đơn giương. Đang yếu đến đồ không tự ngồi dậy được. Vậy mà khi nghe Uyên nói, bà đã dướn người lên và líu lưỡi hỏi. Còn lên, lên, lên đó làm gì? Nguyên đỡ mẹ dậy Cho bà nằm giữa bà gối Rồi lại tiếp Còn bây giờ quản lý cơ người đó Thì phải lên xuống trong chừng chứ Còn còn tính cho xây dựng lại Cái nhà mát trên đồi nữa Ở đó mà có nhà mát ngồi chơi Hai tiệc tùng tình nhất trên đời Không đâu bằng Con không hiểu sao ngày xưa Tại sao lại phá nhà cũ đi còn còn còn không được bà chỉ nói được bấy nhiêu rồi thì lập đi. Uyên Hốt Hoàng gọi to: "Mẹ, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"